Để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình trên ngày tôi lối muôn ơn. Từ nay lòng chết có mẹ vui có mẹ dù rằng bao sóng gió con lo gì con lo gì chết bên mẹ con sợ gì con sợ gì đan chân để phiền cho trái tim mẹ lòng mẹ thương bao la tình ai ân vô Tựa hoa trắng ngần hoa trắng ngần tròn đời con trung tín sống với mẹ luôn cho mẹ biết hy sinh quên lợi danh sống cuộc đời bình con konuşur, an mẹ tha thiết an konuşur. An konuşur, biến thế chết có mẹ vui có mẹ an konuşur. An konuşur, an konuşur. An konuşur, an konuşur. An konuşur, an konuşur. An konuşur, an thì mà mẹ ní non bao lần tôi gian chân để phiền cho trái tim mẹ lòng mẹ thương bao la tình ai ân vô ngần con dâng mình đèn mây tôi lỗi muôn dân Altyazı